phàm Nhân Tu Tiên, Chương 51, Cự Hán Hiển Uy Một khi chúng phải loại độc truyền hương Tây này, độc tính của nó sẽ thông qua mạch máu, từ từ lan động khắp toàn thân. Trong vòng một thời thần, nếu người trúng độc là thường nhân, vậy thì vẫn còn may, cũng không có bị nguy hiểm gì quá lớn. Nhưng đối với người luyện võ, lại là uy hiếp trí mạng, người trúng độc trong lúc này không được vòng động nội da chân khí bên trong.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 cũng vô pháp điều chế. Cứ như vậy, cái mặt nhỏ của người trúng độc là nằm trong tay của người hạ độc, có thể ngoan ngoãn nghe lệnh, không dám phản kháng. Mạc đại phu đem những ký ức trong đầu liên quan đến Triền Hưng Ti lướt qua một lần, trong lòng dĩ nhiên đã minh bạch tại sao Hàn Lập lại có dáng vẻ vô lo như vậy. Lão trong lòng liền cười lạnh một chút, sắc mặt không có một điểm biến hóa, miệng lạnh nói: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 Bắt nó lại cho ta Vừa ngay đến đó Hàng Lập liền giật mình nhớ ra Từ chính mình sau khi vào trong nhà Từ hồ đã hoàn toàn quên mất Một nhân vật trọng yếu Hắn không kịp suy nghĩ Dùng mũi chân cầu bình khí bên cạnh Thành thiết trị dễ dàng nhảy vào trong tay hắn Chỉ trong một sát na Một khắc ảnh to lớn Kèm theo một cổ liệt phong Từ trong góc phòng chạy ra Chỉ một chút đã đến trước mặt hắn Tốc độ cực nhanh làm cho Hàng Lập căn bản không có cách nào trốn thoát. Bất đắc dĩ, hắn chỉ còn cách dùng tim trì trong tay đâm vào tiểu phúc của bóng đen, hy vọng có thể ngăn cản đối phương một chút để mình còn có cơ hội mà thở dốc. Dùng thanh trì vừa nhỏ vừa ngắn, ngắm vào những bộ vị khác thật không thể nào khả thi. Nhưng Hàng Lập hiện giờ không còn cách nào khác. Đối phương thật sự rất cao lớn, mà binh khí trong tay chỉ dài nửa thốn, chỉ có thể đâm tới nơi này mà thôi. Hàn Lập chưa cảm thấy mình từ hồ như ba chạm với một quái vật chứ không phải con người. Cổ tay như bị một thanh gỗ lớn mạnh liệt đánh vào, lập tức mất đi cảm giác, thân thể liên tiếp bị trùng kích lùi về phía sau, mà thiết chủy trong tay như đâm vào một tảng đá bị đánh vang ra ngoài, mất tung mất tích. Hàn Lập trong lòng kinh sợ không thôi, vừa mới miệng cưỡng ổn định thân hình liền cảm thấy trước mặt tối sầm lại thân ảnh to lớn tùy chi di lai like. ngày sau đó hai vai liền dấy lên một trận đau nhất hai bàn tay khổng lồ gắt gao bóp chặt xương vai của hắn làm cho hắn có cảm giác bị ép nát hằng lập liều mạng lắc lắc vài cái nhưng thân thể cứ như bị một ngọn núi lớn đè xuống căn bản không thể động đậy dưới tình thế cấp bách hắn bất chấp tất cả lên gối hùng hằng đã lên chỗ yếu hại giữa hai chân đối phương Ai u một tiếng, hàng lập đau tới mức, mồ hôi chạy ròng ròng, chỗ trí mạng của đối phương không ngờ cũng cứng rắn vô cùng. Hắn cảm giác như xương đầu gối giống như trứng chọi với tảng đá, phản phất như đã vỡ thành mấy trăm mạnh. Bớt quá, hành động này của hắn dường như đã làm đối phương nổi giận. Bàn tay khổng lồ trên bay hắn, đột nhiên phát ra thêm vài phần mang lực, làm cho hàng lập đau đớn đến mức cơ hồ ngất đi. Cả người cũng mềm nhũng, nằm trên mặt đất. Thiết nô, điểm nhẹ thôi, tên này đối với ta còn có điểm đại dùng. Đúng vào lúc nguy cấp này, thanh âm bắn nhất của mặt đại phu truyền tới. Khi lời nói vừa dứt, Hàng Lộc cảm thấy hai vai nhẹ đi, cảm giác đau đớn đã giảm. Trong lòng hắn không khỏi thở dài một hơi. Lần đầu hắn cảm thấy thanh âm của mặt đại phu lại dễ nghe như vậy. Bất quá, sau khi may mắn đi qua, những nghi hoặc quanh quận đã lâu trong lòng hắn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 Thi triển toàn bộ sức mạnh ra tấn công, nếu không cũng sẽ không cùng hắn dây dưa mãi đến tầng bây giờ. Hắn âm thầm nắm bắt chú ý này, muốn lợi dụng điểm này để mặc cạn với đối phương, tìm cách thoát ra khỏi ma trưởng của đối phương. Mặt đại phu đi đến trước mặt hắn, từ hồ đã nhìn ra những suy nghĩ trong lòng hắn, thần sắc dịu cực trên mặt, chợt thoáng qua. Trước tiên, lão sơ soạn trước ngực hàng lập một lúc, trong tay... Liền lôi ra một tấm hồ tâm kính, không khỏi nhìn được có chút buồn cười. Nguyên lai like là bậc đó đã ngăn cản lão điểm huyệt, lão nhẹ nhàng lắc đầu không nói gì. Từ trong tay áo, lấy ra một cái hộp gỗ dài màu vàng. Cái hộp gỗ này tên xảo vô cùng, trên mặt Điêu Long Hòa Phượng, vừa nhìn đã biết ngay là vật quý, người bình thường khó mà có thể thấy được. Mặt đại phu đem đến trước mặt hàng lập, trên trọng mở nắp hộp ra, bên trong có mấy thanh ngân nhận giống hệt nhau.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 Lẽ nào hắn thật sự bị cái mỏng quà đen kia lừa dối? Đối phương sử dụng thanh quá nhật kia để cắt lên người mình phải không? Chương 52: Thất quỷ về hồn. Khuôn mặt của Hàn Lập bắt đầu tái xanh, mắt mở trừng trừng nhìn mặt Đại phu đang giơ cao lưỡi dao kỳ vậy. Dưới ánh mặt trời, lưỡi dao như lóe lên quang mang, thể hiện rõ sự lợi hại vô bì của nó. Trong lòng gã không khỏi có vài phần hoảng sợ, nhưng lý trí nói cho gã biết Đối phương đã phí công như vậy Chính là để bắt giữ gã Tuyệt đối sẽ không hai lời Mà lấy đi tính mạng của gã Đối phương chỉ là đang đe dọa gã mà thôi Vì thế khi nhìn thấy lưỡi dao sắc bén Chầm rãi từ trên cao bổ xuống Nhắm thẳng phần thân trên của gã mà lao tới Gã vẫn không kêu lên tiếng nào Miệng cưỡng bảo trì vẫn vẻ mặt trấn tịnh Cho tới khi Miệng của lưỡi dao quá dị kia Cách chọn đầu của gã chỉ nửa tất Các xe tóc Cũng đều cảm thấy từng trần hàng ý Gã mới từ từ nhắm hai mắt lại Trong lòng thoáng lóe lên Một chút hối hận Đối phương thật sự muốn hạ độc thủ sao Sớm biết như vậy Chỉ bằng mở miệng xin tha rồi Có lẽ còn một con đường sinh cơ Để bảo mệnh Bản thân mình còn trẻ Thật sự là không muốn chết như thế này Cha mẹ ở nhà biết được tin mình chết Còn biết có đau lòng hay không Có hối hận khi cho gã đến thất huyền môn hay không Gặp phải lúc sinh tử quan đầu thế này, tạp niệm trong lòng hằng lập trỗi dậy, các luồng suy nghĩ đều hiện lên trong đầu, từ hồ như trong nháy mắt đã trải qua bi hoang, ly hợp của cuộc đời, đối với sinh tử đã có hiểu được nhiều. Phát xích Âm thanh do lưỡi dao nhọn chọc vào người truyền tới, thân thể hàng lập khẽ rung lên, dừng lập tức kinh ngạc, gã vẫn chưa cảm thấy có gì đau đớn. Chuyện gì đang xảy ra? gã ngạc nhiên dường đôi mắt ra nhìn, vừa mở mắt, Hàng Lập liền sợ ngây người. Chính thấy một việc không ngờ, lưỡi dao nhọn đang cắm vào phần phía trên đầu vai của chính mặt đại phu. Sâu tận vào trong đồi thể, chỉ lưu lại đầu bán dao ở bên ngoài, đang hơi run run, Có lẽ do dao quá sắc bén, nên chưa hề thấy có giọt máu nào chạy ra ngoài, lồ đỏ vẹt quỷ dị vô cùng. Hàng Lập nhìn đến nỗi trợn mắt há mồm, mặt đại phu thì giống bình thường. Mở miệng khen ngợi gã. Xác sát tiểu tử, ngươi hãy còn vài phần can đảm, cho dù đau sắc đã kề đến cổ rồi mà vẫn không mở miệng xin tha, ngươi thật khá. Khi xưa, lúc lão phu hành tẩu giang hồ, gặp qua rất nhiều người, trước mặt mọi người thì đều tự xưng là anh hùng hảo hán không sợ chết. Nhưng một khi lọt vào tay ta, thêm chút uy hiếp, còn không nhanh biến thành loài chó, quỳ xuống đất xin tha mạng. Bội Giang đúng là tham sống sợ chết. Hàn lộc nghe đến nỗi ngây cả người, há mồm cứng lưỡi, không biết đối phó với đối phương thế nào cho đúng. Gã vừa rồi kỳ thực chút nữa thì lộ ra cái xấu, chỉ là ngoài mặt thì tỏ ra ngang ngạnh thôi, thực chất sâu trong lòng vẫn mang một tia hy vọng rằng mình may mắn, cho rằng đối phương không thể hạ gục đối với gã, thế mới giả vờ để thoát. Hơn nữa da mặt của gã quá mỏng để mà chuyển biến mở miệng xin tha mạng Lúc này đối với lời khen ngợi liên tục của mặt đại phu Hàng Lộc không dạy gì mà cố ý đi giải thích Nhưng trong lòng dâng lên trong ngàn tư vị Không biết nên cao hứng hay buồn chán đây Trong lúc Hàng Lộc còn đang suy nghĩ Mặt đại phu đã nhanh nhẹn đem mấy cái cán dao Phân biệt cắm đầy vào người Tất cả đều chỉ lưu lại cái tua cán hình đầu quỷ ở phía bên ngoài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 Có phải mang ra để đối phó với mình không? Bạc đại phu cắm gắt thành đao xong, không hề thấy mở miệng nói chuyện, ngược lại cúi đầu, ngồi trước mặt hàng lập, sau đó nhắm hai mắt, tiến vào trạng thái nhập định, đối với sự vật phía bên ngoài, không hề có sự quan tâm nào. Hàng lập liền đồng tâm, cảm thấy đây chính là cơ hội thoát thân hiếm có, gà thử động tay đồng chân, nào ngờ vừa động thử một cái, đột nhiên cảm thấy đầu vai chấn động. Lập tức không thể động đậy. Hàng Lập cười khổ Tại sao lại quên mất cử hán này Có hắn bên cạnh nhìn chầm chầm Đưa bước cũng không rời. Gã làm sao có cơ hội kỳ chứ Xem ra trước khi tiến vào trạng thái nhập định Mặt đại phu đã sớm lo nghĩ trước Căn bản là không sợ hắn gây ra trò gì Gã cử hắn này kêu là thiết nô Cũng không biết là quái vật vương nào Giống hệt như ma ngân thủ của mặt đại phu Trên dưới toàn thân đều là đau thương bất nhập, ngay cả đến những chiếc xương sườn cũng cứng đắng như thế. Ngày hôm nay, gã sang như đã thua trên tay đối phương. Đang chửi thầm cử hán ở trong lòng, người mặt đại phu trước mặt hàng lập bỗng phát sinh những biến hóa yêu dị. Cơ mặt của mặt đại phu bắt đầu co giật, trên dưới toàn thân run rẩy không ngừng, khuôn mặt cũng vì cơ nhục co giật mà biến hóa theo. tự như đang phải chịu nỗi đau đớn thống khổ to lớn đã phối hợp với những thanh dao nhọn cắm trên người, khiến cho người nhìn cảm thấy sự âm trầm đáng sợ, phản phất như có một luồng khí lạnh chầm rãi nhân lên trong phòng. Đột nhiên mặt đại phu ngừng co giật và run rẫy, từ sâu trong ít hầu của hắn truyền lại một tràng hô hấp trầm thấp, trong tiếng hô hấp tràn đầy về thú tính nguyên thủy. Trong nháy mắt mặt đại phu phản phất không còn là một lão già mà như một con mảnh thú mới từ chốn núi rừng thoát ra. Tiếp đó, sự việc còn khủng khiếp hơn xảy ra. Một năm trước, trên mặt mặt đại phu từng xuất hiện quỷ vụ, hôm nay lại hiện ra. Quỷ vụ lần này so với lần trước hoàn toàn bất đồng, nhiều hơn hẳn so với lần đầu, cũng đen hơn. Nó gắn chặt vào mặt đại phu, giống hệt đang đeo một cái mặt nạ đen, chè kín khuôn mặt cũ của mặt đại phu. Từ trong quỷ vụ, thỉnh thoảng lại huyện hóa ra xúc tu. Những cái xúc tu cũng có những biến đổi to lớn trên xuất tu ẩn ước có những luồng sáng màu đen bóng loáng lưu động đem theo cảm giác mười phần giống thật giống như có thân thể thật sự co duỗi nhảy múa không ngừng trên mặt mặt đại phu ngón tay trên hai tay mặt đại phu tạo thành hình dáng hoa sen ngón trỏ và ngón cái nhóm lại thành hình dạng kỳ quái môi khẩy đòn đầy từ hồ đang niệm từ chỉ vì thành ồng quá bé hàng lập không thể nghe tùy theo những động tác vô danh của mặt đại phu Quỷ vụ trên mặt hắn tự như bị chọc giận, giống như dầu nóng lửa bỏng trong nồi đổ ngay vào trong nước lạnh. Bắt đầu cuồn cuồn bốc lên, từ trong xuất hiện ra ngày càng nhiều những xúc tu nhỏ, dường nan múa bước thì uy, dường muốn ngăn trở hành động tiếp theo của mặt đại phu. Lúc hắc vụ biến thành đậm nhất, mặt đại phu mở to hai mắt, nhìn xuyên qua hắc vụ trùng trùng. Hàng lập vẫn có thể nhìn thấy rõ thần quan trong mắt hắn thất quỷ về hồn đại pháp. mặt đại phu hét to một tiếng kêu ra tên của bí thuật mà hắn sử dụng. chương 53 mỹ nam tử. hằng lập vừa nghe không khỏi đồn mình trong lòng những màn phát sinh tiếp theo khiến cho tinh thần của gã nhận được sự kích động to lớn khiến cho hắn nhận thức được rằng trên đời những việc hắn chưa biết còn rất nhiều rất nhiều. tùy theo tiếng thét của mặt đại phu bảy thanh dao nhọn đang cắm trên người lão đều rung lên. từ bên trong hình đầu quỷ ở cán dao phát ra âm thanh ông ông như tiếng chim kêu. hơn nữa âm thanh ngày càng vang, ngày càng thêm bé nhọn, từ hồi như muốn sống dậy, muốn thoát ra khỏi người hắn. mặt đại phu nhìn thấy mấy thanh dao nhọn, tự như không ngừng rung động, có chút tức giận. lão hà giọng lầm rầm một câu, bởi vì thanh âm quá bé, tốc độ lại nhanh.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 rồi bắt đầu nhẹ nhàng mút. mặt đại phu khẽ run rẩy toàn thân, giống như đang nhận nại chịu đựng sự đau đớn to lớn. vì hắc vụ đã che lấp mất khuôn mặt, hàng lập nhìn không rõ những biểu tình khi đó của đối phương. nhưng nhất định khuôn mặt đó rất khó nhìn. trải qua một tuần tra, đầu quỳ cuối cùng đã hút no. nó mạn ý mở rộng cái miệng, âm thanh ông ông đã biến mất. tiếp theo đó. Mặt đại phu cũng dùng cách như trên, đều cho mỗi cái đầu quỷ được hút một lần, mới cam lòng thu ngón tay về. Làm xong việc đó, mặt đại phu lại xuất ra những thủ quyết như trước, miệng lại niềm thêm một lần hét to. Thất quỷ về hồn đại pháp. Lần này mấy thanh dao nhọn kia không hề dao động, cũng không phát ra thanh âm nào, mà đồng thời trợn cả hai mắt, lộ ra nhãn châu đỏ như máu, cái miệng đồng thời trương to ra. Hà bên quay hàm phình đa hướng về không trung hấp lấy từng ngụm từng ngụm khí quỷ vụ trên mặt mặt đài phu như biết đài nạn sắp đến bằng chúng như vùng vẫy như ba đào các xúc thu từng cái từng cái một cũng được huy động cuồng bạo nhưng không làm được gì từ phía mặt ngoài của quỷ vụ 7 đạo h tuyến nhỏ vì cuồng lại vẽ lên không trung những hình cánh cung đẹp đẽ sau đó với một sự chuẩn xác cực kỳ Bay vào trong bảy cái miệng quỷ đang chờ đã lâu, rồi bị đầu quỷ thôn phề từng chút, từng chút một. Hàng Lập có chút xiên ngốc, do mặt đại phu ngồi ngay trước mặt gã, nên những sự việc phát sinh đều lọt vào trong mắt, ngay cả mỗi cây răng của đầu quỷ đều được gã nhìn thấy rất rõ. Hàng Lập lần đầu tiên được tiếp xúc với thế giới khác, bị lực lượng thần kỳ này chấn động như bị xét đánh. Những thang dao nhọn kỳ quái kia Những cái đầu quỷ cổ quái Lại thêm hắc vụ yêu dị Đang hiện trên mặt mặt đại phu Đủ các loại hiện tượng Không thể dùng lẽ thường để giải thích Không thể không làm chấn động đến Những nhận thức trước đây của gã Nên biết hàng lập trước kia Đối với chuyện về thần quỷ Chỉ là bán tiếng bán nghi Đối với gã mà nói nếu không tận mắt chứng kiến Thì không bao giờ tin tưởng Bây giờ những cảnh tượng quỷ quái này Chỉ có trong những câu chuyện truyền thuyết đã xuất hiện trước mắt, đã sờ sờ trước mặt gã. Làm sao mà không khiến hàng lập kinh hại chứ? Trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu của hàng lập, hỗn loạn như tơ vò, đối mặt với lực lượng không thuộc về con người, là bị cầm tù trong tay, thật sự là không biết phải đối phó như thế nào mới đúng. Dần dần quỷ vụ trên mặt mặt đại phu, từ dài đặc chuyển sang mỏng, từ đầm chuyển sang loãng, Đã bị đầu quỷ thôn vẻ khá nhiều, chỉ còn cách ngoan ngoãn, chuyển về thành màu thanh đạm nhất, bao phủ mơ hồ trên mặt. Lúc này, khuôn mặt mặt Đại Phu đã mơ hồ nhìn thấy, nhưng Hàng Lập vừa nhìn thấy chân dung mà đối phương mới lộ ra, ngay cả lập tức giật mình đến há hốc mồm, mãi không ngầm miệng được. Hôm nay, những việc làm cho Hàng Lập giật mình có quá nhiều, tất cả những việc không bao giờ tưởng tượng đều xuất hiện khiến cho ngã ngất ngây, nhiều quên cả bản thân. Lúc này từ trong quỷ vụ hiện ra một khuôn mặt, chỉ khoảng 30 tuổi, khuôn mặt của nam tử hắn đang vào hồi sung sức nhất. Nếu nhìn vào hàng lông mày, cực kỳ quen thuộc kia, rõ ràng chính là mặt đại phu, chỉ là tuổi tác thì đã giảm đi vài chục năm tuổi mà thôi. Trên khuôn mặt kia nghỉ kia, dáng thân không giận mà uy, khóe miệng thì treo nụ cười lạnh. Có nhìn kiểu gì Cũng là một khuôn mặt đầy mị lực Của mỹ nam tử Khuôn mặt tràn đầy vẻ nam tính thành thuộc Đối với nữ nhân Chính là có sức xác thương trí mạng Bất luận là thiếu nữ đang lớn Hay là quá phụ Ở chốn cao trạch hậu viện Đều không thể ngăn nổi những mị lực Của loại đàn ông này Chỉ cần hơi vẫy tay một cái Các nàng sẽ tự động chui vào lòng Đồi chìm đắm trong đó Không cách nào mà kiềm chế Thấy được một khuôn mặt như vậy Trong lòng hàng lập chỉ muốn một quyền Đập cho nát như Nhìn thấy hình dáng Mỹ Nam tự của nó Thật chả các gì đang treo chọc Vào tính đố kỵ của những thằng đàn ông Mắt thấy trên mặt Còn sót lại chút tàn dư cuối cùng Của quỷ vụ Cũng bị hấp thu vào trong miệng của đầu quỷ Hàng lập mới nghĩ tới Mặt đại phu đã từng đề cập qua với gã Nguyên bản hắn chỉ khoảng ngoài 30 Chỉ là trong lúc trị thương Có xuất hiện việc ngoài ý muốn bị tà ma quỷ hút đói mất tinh nguyên trong một thời gian dài mới biến thành lão già như thế này như vậy có thể dựa vào điểm này mà nói đối phương từ hồ như không lừa dối hình dáng lúc này mới chính là chân dung của mặt đại phu chỉ là thủ đoàn hồi phục của hắn quá ư là bất khả tư nghị lúc này hàng lập mới phát giác mặt đại phu không chỉ trẻ ở khuôn mặt ngay cả cơ thể đầu tóc của hắn cũng đều cải biến theo tóc đen cứng Thân hình cao lớn, biểu hiện rõ hắn đang trong giai đoạn hoàng kim của đời người, thể lực tinh thần đạt đến trạng thái định cao. Mặt đại vua đã có biện pháp hồi phục lại như cũ, vậy tại sao lại còn động đến mình? Hàng lộc có chút nghi hoặc, gã thanh tỉnh lại từ trong khiếp sợ, ý thức được bản thân mình vẫn trong hiểm nguyên, vì vậy bắt đầu động não thật nhanh, không ngừng phân tích tất cả, cố gắng từ trong cuộc diện trước mắt, tìm ra một cách để thoát thân. Hàng lập nhìn thấy, mặt đại phu sau khi trẻ lại, thần khí phảng phất có chút hoảng hốt, hắn ngờ ngác đứng yên tại chỗ, không nói lời nào. Hồi lâu sau, hắn mới giờ một bàn tay lên, dùng ánh mắt như nhìn vào bối, đã đánh mất từ lâu, cẩn thận đánh giá làn da bóng loáng trên bàn tay, sau đó nhắm chặt hai mắt, đem bàn tay dưới sát lên mặt, nhẹ nhàng cỏ sát, tự như đang thưởng thức sức sống của sự thanh xuân biểu tình từ luyện này của mặt đại phu khiến cho hằng lộc ở bên cạnh có chút khó tiêu gã không thể nào hiểu được mặt đại phu lúc này buông vàng cảm xúc khi cái đã đánh mất nay đã lấy lại được mặt lão xem ra người đã hồi phục lại như bình thường phải chăng không cần dùng đến đệ tử vậy có thể tha cho đệ tử không để cho đệ tử sau này vì người mà ra sức hằng lộc không thể nào kiềm chế được đến bây giờ gã vẫn không biết Đối phương muốn xử lý gã như thế nào? Bởi vì tuy biết rõ đối phương không thể nào cứ như vậy mà buông tha cho gã, nhưng giả buồn ngốc nghếch mà buông ra một câu, thử dò xét, hy vọng có thể sớm một chút, biết được kết quả của bản thân, còn hơn là tìm ra cách khác. chương 54 Định Thần Phù Hàng Lập Người thật đúng là có thể thích nghi với hoàn cảnh, bất quá, thả người ra, người thấy có thể không...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 Mạc Đại Phu lần đầu trực tiếp gọi tên của hằng Lập, mặc dù cũng không phải tin tức gì tốt, nhưng cũng làm cho hằng Lập có một loại cảm giác vừa lòng so với một câu tiểu tử, hai câu tiểu tử thì tốt hơn nhiều. Bởi vậy, buồn bực trong lòng cũng giảm bớt phần nữa. Theo ánh sáng bên ngoài chiếu vào thấy, Mạc Đại Phu hôm nay thật đúng là không có chút tỳ vết nào, ngay cả nhất cử nhất đồng cũng đầy vẻ ưu nhãm vô cùng, thật sự mươi phần là mỹ nam tử đầu còn chút nào bộ dáng lão đầu trước kia nói vậy năm đó bằng khuôn mặt này đã làm đảo điên không biết bao nhiêu giang hồ hiệp nữ rồi người đối cuộc muốn ta thế nào cứ nói rõ ra đi hằng lộc không phải là đàn bà tự nhiên sẽ không bị đối phương tuấn mỹ hơn người mà khí phách đối với người trước mặt hướng chi đối phương nói không có ý gì là bỏ qua cho hắn như vậy càng không cần phải cho đối phương thể diện thế nào. Mặt đại phu một lần nữa, hoạt động tứ chi có lực, co duỗi mấy ngón tay thon dài, cười mà không nói, không trả lời câu hỏi của hàng lập, ngược lại lấy trong áo ra một vật. Vật này là một túi lùi nhỏ, cái túi này tỏa ra màu sắc chói mắt như lửa, ánh sáng chiếu sáng người ta, mặt trên trông rất tinh xảo, xem ra cũng không phải vật bình thường. Bên trong cái túi này có cái gì chứ? Có phải là giống như con dao bạc của quái nọ hay không? Hàng Lập trong lúc nhất thời Cũng quên hỏi đối phương Lòng hiếu kỳ lại nổi lên Mặt đại phu không để cho Hàng Lập đoán lâu lắm Hắn mở trong những lớp bao bọc bên ngoài ra Cẩn thận coi chừng từ từ lấy ra Một tờ giấy màu vàng Hàng Lập từ hồ có chút thất vọng Bất quá trong lòng lại đường mình Lập tức tập trung tinh thần Bởi vì hắn biết rõ Càng là nhìn không ra vật gì Càng có thể có tác dụng không thể tưởng tượng được Đối phương lúc này Lấy ra một tờ giấy Tự nhiên sẽ không có tác dụng bình thường liên tưởng đến các chuyện quỷ quái phát sinh trước đây Sợ rằng có bí mật không nhỏ bên trong Mặt đại phu dùng hai ngón tay Nhẹ nhàng cầm lấy tờ giấy Thần trọng vuốt thẳng nó ra Hàng lập mới nhìn cẩn thận hơn Tràng giấy nọ không lớn Chỉ cỡ bằng bàn tay Được cắt gọt cân đối Màu sắc có vẻ cụ kỹ Từ hồ đa qua không ít năm tháng Điều làm người ta chú ý nhất chính là mặt trước ngân quang lóe sáng, dùng sơn bạc vẽ lên mấy ký hiệu rất kỳ quái, những ký hiệu kỳ quái này, Hàn Lập chưa bao giờ gặp qua, nhưng vừa mới nhìn vào, trong lòng hắn lại có xúc động cảm thụ được một loại lực lượng thần bí nào đó, ngay cả Trường Xuân Công trong cơ thể cũng không khống chế được, bắt đầu kích động, phản phất như bị các ký hiệu này đánh thức, làm cho Hàn Lập vạn phần kinh ngạc. Hàn Lập biết, có chỗ không đúng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 Hắn thấy Hàng Lập, thần sắc cổ quái, nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay mình, bộ dáng si mê, không khỏi trong mắt lộ ra vẻ thương tiếc, nhưng loại ánh mắt này chỉ là chợt lóe qua rồi lại khôi phục thái độ bình thường. Hắn nhẹ nhàng cúi đầu xuống, miệng ghé bên tai Hàng Lập, dùng âm thanh cực nhỏ chậm rãi nói: "Hàng Lập, chớ có trách ta, ta cũng là không còn cách nào khác, người sớm ngày đầu thai, chuyện thế đi, thân thể này Ta phải tiếp thu. Người nói cái gì? Đời này của ngươi là có ý gì? Hàng lập nghe những lời này của mặt đại phu, Nhật mình thức tỉnh, hồn vía lên mây. Hắn mờ hồ hiểu được, Một loại vận mệnh tồi tệ, Đang muốn đổ lên đầu hắn. Hắn bất chấp nam tự cao to phía sau uy hiếp, Bắt đầu hoảng hốt nhét người. Đường bàn giải dụ đứng lên, Trên người còn có mấy món đồ, Nếu như có thể lấy ra, Có lẽ còn có thể tạo nên hỗn loạn, Có cơ hội chạy trốn. Thiết nô, đè hắn xuống Đừng cho hắn gây lộn xộn. Mặt đại phu mặt lạnh như băng, ra lệnh Những phản kháng của hàng lập Cuối cùng cũng bị khống chế Hai bàn tay to lớn Giống như hai tòa núi nhỏ Nhà tăng lực lượng, đè chặt lên vai hắn Làm cho hắn không thể đồng đầy Trên mặt hàng lập Bồ hôi hột như hạt đầu Tần giọt, từng giọt từ trên trán chạy xuống Hắn mở to hai mắt Cắn chặt môi, trở mắt nhìn đối phương đang lợm mờm trước mặt mình, mặt đại phu ngón tay mang theo giấy vàng, theo chú ngữ bắt đầu không gió mà lay động, những ký hiệu màu bạc ở trên đó cũng chầm rãi từng chữ một phóng ra ánh sáng bạc. hàng lập thân mình mặc dù không cách nào nhút nhích, nhưng trong lòng là hiểu rất rõ ràng. xem ra lúc mà toàn bộ các ký hiệu đều tỏa sáng cũng chính là lúc xuống tay với mình. mặt đại phu thần sắc nghiêm nghị nhìn chậm chậm vào tờ giấy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 Cướp đoạt thân thể hắn, chẳng lẽ như vậy là đã thành công sao? Đừng góp, thân thể này của ngươi còn có thể giữ lại chất lát. Mặt đại phu phản phất như cô ý nói cho hắn nghe, lại như đang lậm bậm.